Bạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 18 hắn đến từ thiên đường một ly ông nghe được cái kia âm thanh nhàn nhạt chửi mắng. Hắn cảm thấy cái thanh âm kia rất quen thuộc. Đúng, giống như chính là cái kia lôi tha lôi thôi bác sĩ thanh âm. Nhưng là ly ông biết bác sĩ kia đã chết không ai có thể tại nửa cái xương sống đều bị kéo đứt tình huống dưới còn sống sót. Vì lẽ đó, khẳng định là mình nghe lầm. Mấy ngày qua tinh thần khẩn trương cao độ Lại thêm bất thình lình sinh tử kịch biến Để cho mình bộ học sinh ra hỗn loạn Thế nhưng là tiếng chửi rùa có thể sử dụng nghe nhầm để giải thích như vậy Trước mặt người này đâu hắn nhìn trước mắt cái này giống như là lớp kín tường đồng dạng nam nhân tự hỏi Là ảo giác A một cỗ phong thanh Bay phất với Ly ông biết Kia là quái vật lời trào chụp được lúc Mang theo một mảnh chưa kịp tránh thoát khí lưu Cái kia to lớn phong thanh lại bị một đao bổ ra Đâm vào thân thể này phía trên Tán đến hai bên Thổi lên bụi mù cuồn cuộn Cái này dĩ nhiên không phải ảo giác Ly ông còn không có bị hù giỏ Ngay cả chân thật vẫn là hư ảo đều không phân rõ tình trạng Chính là cái này đồ tể Hắn khẳng định đã bị lây nhiễm Ly ông nhìn xem cái kia rõ ràng mập phì Nhưng lại cho người ta một loại nguy nga mâu thuẫn cảm giác thân thể. Cái kia hiện ra màu xanh đen làn da Lan tràn như cùng đến tối cảnh đồng sáng đen kịp mạc máu. Còn có trên cánh tay cái kia bởi vì tự lực va chạm mà kiếm thành mảnh vỡ y dũng băng vải. Băng vải phía dưới là một vòng kinh khủng dấu răng. Không sai, người này bị cắn, hắn cũng đã biến thành một bộ rông bay. Thế nhưng là... Vì cái gì hắn không có giống mặt khác sông bai đồng dạng đến tán ta. Mà là... Đến bảo hộ ta Ly ông không biết. Hắn chỉ là một cái mới vừa tới đi làm cảnh sát mà thôi. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn thậm chí đến bây giờ... Còn không có nhớ tới tên này đồ tể đến cùng kêu cái gì lão giót lão Jonathan vẫn là... Lão Huy... Đây là cái rất khó vấn đề bởi vì không đơn thuần là Ly ông đang nghĩ trước mặt cái này đồ tể cũng đang suy nghĩ. Đầu óc của ta thật là loạn. Ta gọi cái gì tới ta ở đâu ta là ai à đúng ta tựa như là gọi lão đi. Thế nhưng là cái tên này có chút đặc biệt. Ta hẳn là còn có cái danh tử mới đúng. Ẩm một tiếng vang thật lớn. Không thể so những cái kia lựu đạn hoặc là pháo sáng tiếng nổ nhỏ hơn bao nhiêu kia là một cái lời chào. Bỗng nhiên đánh vào cái kia đồ tể trên mặt thanh âm. To lớn lực đập đo đem cho bụi đưa đẩy mở, hình thành một đạo như có thực thể gần sóng. Một tát này, tròn vẹn có thể đánh xuyên qua lớp kín tường thế nhưng là cái kia đồ tể đầu chỉ là theo một tát này, bỗng nhiên thay đổi một cách phương hướng, sau đó liền chậm rãi lại quay lại tới. Đúng, ta là đồ tể Ta hẳn là còn có một cái tên Gọi là cái gì nhỉ hắn bị cái này kinh người một bàn tay phiến ở trên mặt Khói miệng băng liệt Dì ra máu tươi trôi vào sợi dâu bên trong Ta giống như nhớ tới cái gì thiên đường Đúng, lại đánh ta một cách đi ha <cười> ha để ta nhớ tới lại đánh ta a Tấu ngươi có thể là miệng bị làm hỏng Cũng có thể là là vi đã bắt đầu ăn mòn thần kinh của hắn Tóm lại Không ai có thể nghe rõ hắn đến cùng đang nói cái gì. Chỉ có thể nghe được tiếng người kia. Lộ ra một cố không hiểu thấu bi thương. Cùng đinh tai nhức ớt âm lại là một tiếng vang thật lớn. So với một lần trước càng thêm vang rồi. Cơ hồ đã thoát ly nhục thể tiếng va đập phạm trù. Nếu như nhất định phải đánh cái so sánh. Giống như là hai cái phá rỡ dùng to lớn quả tạ. Chùm lên một tầng thật dày lúp xe cao su lưu hóa. Lại mưu đủ lớn nhất sức mạnh đụng vào nhau đồng dạng. Vô cùng ngột ngạt nhưng lại mang theo một loại im ứng oanh minh. Độp tỉ đầu cơ hồ bị đập tới một cách đủ để vắn gãy cổ góc độ. Ly ông ở phía sau hắn. Đều đã nhìn thấy cái kia màu xám trắng con mắt. Cùng nhảy tràn ra tới máu tươi. Kép kép để ra đầu run lên thanh âm kia là thay đổi đứt gãy xương cốt lúc phát ra nhọn câm tiếng ma sát. Đầu của hắn lấy một cách phi nhân loại phương thức, lại bị phần cổ bắp thịt man lực gắn gượng xoay về tại chỗ. À ha ha há, há, há hắn cười lên, nhưng là thanh âm bên trong mang theo điểm giọng nghẹn ngào, đúng vậy A ta nhớ tới. Ta liều mạng đều muốn quên danh tự. Quanh đây đất là tiếng thứ ba tiếng vang. Có thể là phát hiện trước mặt cái này to con đần độn tại mình móng vuốt xuống yêu nguyên đứng vững. Để quái vật kia cảm thấy rất thật mất mặt. Vì lẽ đó, cái này cái thứ ba so trước đó cộng lại đều muốn hung mãnh Đều muốn nặng nề. Một tiếng vang thật lớn. Một đảo gió lúc. Thổi tan tất cả bụi mù. Mọi người thấy gió phế tích phía trên. Hai cái thể hình đều siêu việt thường nhân cử nhân. Mà lần này quái vật kia móng vuốt nhưng không có lần nữa đập tới tên kia đồ tể trên mặt mà là Bị một cái tay ngăn tại giữa không chung Ta gọi tên Là Huy Hắn nghẹ kêu la giống như là đang khóc, đang thì thầm, đang rên gì Đột nhiên cái kia tự xưng là Huy đồ tể bỗng nhiên đem quái vật kia túng hướng mình Kỳ thật của hắn kỳ thật căn bản là cầm không được cái kia đường kính tròn vẹn 30 cm câu chảo. Nhưng là hắn vẫn là đem đối phương kéo qua tới, bởi vì ngón tay của hắn đã thật sâu đến trừ vào tự chảo huyết nhục bên trong, hòa với nồng nước máu tươi bắn tung tói, nhuộm đỏ đồ tể thân thể. Xốc, cùng trước đó khác biệt chính là một tiếng này cũng không làm sao vang dội, nghe giống như là một cứ sấm vào bùn bên trong. Bởi vì, một quyền này, là cái kia đồ tể đánh. Hắn vung ra nắm đấm rất chậm. Tư thế rất khó coi. Thậm chí nắm đấm này đều không có nắm chặt. Bởi vì trong tay hắn còn cầm cái kia thanh lại ngắn lại ngu xuẩn đồ đao. Nhưng là, theo một tiếng này, nắm đấm của hắn lại sâu rất được lâm vào đối phương ngực. Sau đó, lại rơi vào đi một chút. Lại rơi vào đi một chút. Đây không phải tại đánh. Mà là tại đi đến đổi Đi đến mốc Cây đao kia bị điều chính vì đưa Sủ cùng lưới đao biến thành khai sơn phá thạch lưới đao Xuyên thẳng đi vào Mặt qua khủyểu tay tựa như là mổ heo lúc Cái kia ngu xuẩn mà tàn nhẫn cổ lão thủ pháp Giã man thô lỗ Không có chút nào nhân tính Nga quái vật kia kêu lên Bất quá có thể cảm giác được Đây không phải gào thét Mà là tại kêu thảm Cái kia to lớn trong mắt đột nhiên mở ra, gắt gao tiếp tận cái này gần trong gang tức người, thích chặt trong con mắt, mang theo rõ ràng. Sợ hãi, con kia cử trảo bắt đầu điên cuồng loạn vũ đánh tới hướng trước mặt ra hỏa này. Nhưng là, bất luận nặng cỡ nào công khích, hắn giống như đều không thèm để ý chút nào đồng giảng. Cái kia trần trụi bên ngoài làn da bị nện vỡ ra. Lưới dao vạc ra từng đảo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng là loại này không cách nào xuyên thấu xương cốt công kích. Bị hoàn toàn không nhìn. Hắn tựa như là một cái cẩn trọng đồ tể. Tại yên tĩnh. Một lòng một ý. Đồ tể lấy cái gì? Tất cả mọi người bị cái này vô cùng hoang đường một màn rung động. Bọn hắn ngơ ngác nhìn thậm chí quên chạy trốn. Vì lẽ đó, không có người chú ý tới cái kia phế tích một cái góc. Một bộ đầy người máu tươi thân ảnh đi tới. Các người nhanh lên trốn đi. Cái kia đồ tể trở về. Vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 19 hắn đến từ thiên đường 2 một đợt rung động ngay sau đó đợt tiếp theo rung động. Thật giống như vừa mới ném ra tất cả bom toàn bộ tại trong đầu của mình nổ tung. Ly ông khiếp sợ nhìn xem phế tích bên trên đi xuống bác sĩ kia. Y phục của hắn hoàn toàn bị đập vỡ vụn. Từng tia từng sợi treo ở trên thân. Áo khoác trắng cảnh góc chỗ là máu tươi. Cho bụi. Cùng bị vụ nổ tác động đến đến sáng tỏ họa tinh. Thế nhưng là bộ kia thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tồn hại. Hắn không phải vừa mới bị mở ngực mổ bụng A hắn không phải cũng đã chết a ngươi. Ngươi làm sao? Ly ông Trương mấy lần miệng nhưng là cuối cùng cũng cũng không nói đến một câu đầy đủ tới. Ta làm sao còn sống phải không tử lương nhàn nhạt hỏi. Không cần kinh ngạc như vậy. Thế giới này rất phức tạp. Ngươi vừa mới tìm được việc làm. Có rất nhiều sự tình không hiểu cũng là bình thường. Cái gì Ali ông quơ đầu muốn để mình làm rõ bác sĩ này nhưng là. Thực tế là quá hoang đường. Bộ ấp đã hỗn loạn tưng bừng. Mà tại cách này trong hỗn loạn. Hắn chỉ có thể tuần hoàn theo mình còn sót lại một điểm bình thường thế giới quan không. Không được chúng ta phải đi giúp hắn cái kia. Ly ông gặp nhau chỉ vào cách đó không xa cái kia trắng hán cái kia. Đồ tể giúp hắn tử lương vậy mà nhàn nhạt hỏi ngược lại. À! Các ngươi vẫn là giúp đỡ mình đi chạy mau. Chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng là... Không có thế nhưng là tử lương giọng nói đột nhiên lạnh xuống đến. Ngươi cũng nói, hắn là đồ tể, mà đồ tể, chính là muốn đồ sát. Các ngươi không đi, liền chết ở chỗ này. Đây là tử lương đối người nhóm nói câu nói sau cùng. Sau đó, hắn liền dứt khoát quyết nhiên xoay người, tới lui đơn bạc thân thể. Đi hướng còn tại bộc phát từng trần trầm đục phế tích trung ương. Ai đa tay khoát lên ly ông trên vai đi thôi. Nàng nói đến. Cũng nhìn một lần cuối cùng cách này hỗn loạn cảnh tượng Lôi kéo từ vừa mới bắt đầu liền bị giọ đến căn bản nói không ra lời si ly Hướng về dần dần tiêu tán bóng đêm chạy như bay Tử lương nghe được sau lưng lộn sổn Nhưng là cuối cùng đi xa tiếng bước chân Bất đắc dĩ cười cười Sau đó đốt một điếu thuốc Sau cùng một cây Tại cái kia bị lặp đi lặp lại thổi tan lại rơi xuống trong bụi mù thật sâu đến hít một hơi này lão vi ngươi đánh đủ không có hắn thở phì phò hét lên lão đi hoặc là gọi đi mặc kệ nó Tóm lại hắn bây giờ còn chưa có đánh đủ vì rút ăn mòn đầu ấp của hắn có lẽ là nào đó dây thần kinh Đức đoạn để cái kia vốn là không quá liên quan từ duy sinh ra một chút xíu biến hóa Một loại nào đó cảm xúc trầm rãi, nhưng là lại điên cuồng hiện ra tới. Kia là hắn ném đi hết thầy cũng phải phong. Ấm ký ức Hắn hiện tại chỉ là bi thương, phấn nộ. Đồ sát. Thế giới này. Tất cả thế giới. Đều đáng chết cánh tay của hắn thành thảo tại cái kia buồn nôn huyết nhục bên trong chui đi. Muốn tìm đến một chút nội tảng. Tốt nhất là trái tim. Sau đó đâm nát. Bóp nát. Quái vật kia phản kháng càng thêm điên cuồng. Có lẽ là nó suốt cuộc ý thức được. Mình không thể thoát khỏi cách này đáng sợ nhân loại. Vì lẽ đó ngao nó lại bộc phát ra giết lên một tiếng. Viên kia vừa mới ngưng tụ thành hình khối u lần nữa vỡ ra. Một viên mới con mắt thật to xuất hiện. Cùng lúc đó, nó gương mặt kia cũng lần nữa phát sinh biến dị. Hàm dưới rủ xuống. Cuối cùng theo trên mặt chóc ra. Bén nhọn răng cùng miệng còn lại bộ phận hóa làm một thể Tiếp theo từ biến hình trong cổ hỏng phát ra mánh liệt tiếng ai minh Theo thân thể hai bên lại mọc ra hai cây mới cánh tay Như là dòi bỏ đồng dạng ngón tay mang theo móng vút theo cánh tay phía trước dối ra Xương cốt mảnh vỡ cùng nùng huyết chất lỏng màu tím bốn phía bay ra Đen kịp huyết dịp chảy qua nó tanh con người màu vàng Cái quái vật này Lần nữa tiến hóa mà theo nó tiến hóa. Quái vật này lồng ngực cũng bỗng nhiên xé sách. Một chương to lớn miệng hiện ra tại Lão Huy trước mặt. Cái kia lít nha lít nhít sắp hàng kỳ quái răng. Theo tiếng kêu rên mở ra. Lão Huy tay đột nhiên mất đi dắt lấy đồ vật. Vì lẽ đó, bị cây kia mới mọc ra móng vuốt một cách đánh bay ra ngoài cho đến lúc này. Quái vật kia mới rốt cuộc lần thứ nhất thoát ly cái kia đổ tể ma trào. Một giây sau, quái vật này liền phát ra một tiếng gào thét Cái này gào thét bên trong có thể nghe ra được vô cùng phấn nộ. Toàn thân nó thịt nhão đều đi theo gì rào chấn động ngay sau đó. Nó liền chạy. Đúng vậy. Cái quái vật này cơ hộ là một chút cũng không do dự. Trực tiếp bỗng nhiên nhảy lên. Liền biến mất tại kiến trúc nhóm cuối cùng. Cái kia đồ tể sốc lên trên người nát đá sỏi. Hắn đứng lên. Trong tầm mắt tìm kiếm lấy cái kia nó còn không có đồ tể xong đồ vật. Nhưng là quái vật kia đã không biết chạy đi nơi đâu mà trước mắt của hắn. Là một cái chính hướng phía mình đâm đầu đi tới người. Rất gầy, rất yếu, rất hiếu sát. Vì lẽ đó, đồ tể dơ lên đồ đao, nện bước nặng nề nhanh chân đi hướng người kia. Hắn vì cái gì không chạy đồ tể nghĩ đến. Nhưng là không quan trọng, chỉ cần giết ít đồ liền tốt, không quản vật kia là cái gì. Trong tay hắn đồ đao bị nắm chặt. Chân trời nổi lên một điểm mặt trời mọc trước màu đỏ tươi. Cái kia bôi màu đỏ tươi chiếu xả tải vết gì loang lổ mặt đao lên. Nổi bật còn chưa trôi làm vết máu. Nhẹ nhàng vụ vụ âm thanh tựa như là hàng ngàn hàng vạn bị nguyền rủa linh hồn phát ra buồn số. Đau bị sơ lên Này, lão Huy Người kia nhẹ nhàng nói Giống như là lão bằng hấu gặp mặt lúc một cái bắt chuyện Đau lơ lượng giữa trời Lão Huy cái tên này Rất kỳ quái Rất đặc thù Đồ tể do dự một chút Ta gọi Huy Hắn lầm bầm Không, đây chẳng qua là ngươi đã từng danh tự Ngươi đã không còn là Huy Cũng không còn là đồ tể Không còn là vì cái gì đồ tể nhếu nhếu mày Ta không nhớ nổi Trí nhớ của ngươi bị đoạt đi Đồ tể đột nhiên biểu hiện rất phấn nộ Cái gì là ai cướp đi trí nhớ của ta là ta Người kia nhẹ nhàng nói Đồ tể đầu có chút ngẩng đến Bị vi giúp ăn mòn tái nhợt con ngươi nhìn trọng trọc vào đối phương Cơ hộ một giây sau liền muốn đem chặt thành thịt nát Tại sao phải cướp đi nó ngươi cầu ta Người kia nói Đồ tể xứng sờ một cái Hắn muốn biết đây hết thầy, hắn muốn hỏi vì cái gì, nhưng là... Hắn cảm thấy mình tựa như là không hiểu thấu khóc, ẩm ướt vô cùng đồ vật theo gương mặt tiến vào dâu ria bên trong. Không nên hỏi vì cái gì. Ngươi đã vứt bỏ hết thầy, chính là vì quên. Tử Lương nói. Ngươi đang gặp ta. Ta không tin ngươi đồ tể nói, sau đó lắc lắc đầu. Đầu của hắn rất đau, vì giúp cải biến hắn bộ ấp kết cấu. Hắn nhớ lại cái gì? Thiên đường huyết hải lãng quên người tế điện tử kỳ của ta sắp tới theo địch nhân của ta trên thân tràn ra thành thùng máu tươi. Sáng tạo một cây hải dương. Lão vi muốn tiến hóa. Vì lẽ đó tiếp theo chương viết một cây lão vi cố sự. Mặt khác, không để cử đi xem thiên đường đồ tể man gạc, phiếu. Vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 20 hắn đến từ thiên đường ba bánh răng nhận được quá nhiều bụi đất mà ngừng chuyển động ta ngắm nhìn theo đốt thiên đường. Sau cùng tấm gạt theo biên giới rơi xuống. Ta hiểu đồ sát đồ sát hàng ngàn hàng vạn thiên sứ hốn loạn kêu khóc rơi vào điếc bên tay. Tàn nhẫn, vô tình tỉnh táo, lại không có chút nào thương hại. Rốt cục ta thành tận thí. Hát ám bên trong. Là vô tận thống khổ. Bọn chúng giống như là nhỏ bé dòi bò Tiến vào trong thịt Thuận mạch máu Gặm cắn ta mỗi một tấc xương cốt Trong thống khổ ta không biết tiếp tục bao lâu Rốt cuộc một giọt nước mưa nhỏ xuống đến ta giữa lông mày Ta tỉnh lại Đập vào mắt cầu không phải bầu trời Mà là bị nham thạch to lớn bao trùm mái vòm Những tảng đá kia cơ hộp tại cách ta mấy ngàn mét trên không Kéo dài đến cuối tầm mắt Một chút to lớn côn trùng chẳng có mục đích tải khe đá ở giữa chui đi Cái đuôi của bọn nó bên trên tán phát lấy cùng loại đon đóm ánh sáng Hội tụ thành phiến Cho thế giới này mang đến quang minh Mà giọt kia rơi giữa lông mày cũng không phải nước mưa Mà là mái vòng lên tập kết lộ Lộ ta vì sao lại biết dạng này một cách từ ngữ ta không biết Ta thậm chí không biết chính ta là ai Không biết mình danh tự Không biết nơi này là chỗ nào Không biết mình vì sao lại ở đây Không biết mình trải qua cái gì Ta chỉ có thể chật vật ngồi thẳng lên Nhìn về phía bốn phía Đây là một mảnh hoang vu trống trái đất cát Một bên là một đầu cơ hồ nhìn không gặp bờ bên kia dòng sông Sông kia nước như là chảy xuôi máu tươi Tản ra từng trận ngai ngái Sau đó Ta lại nhìn xem thân thể của mình. Đây là một bộ rắn chắc thân thể. Mỗi một tia cơ bắp đều ẩm chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Phản phất một giây sau liền muốn nổ tung lên. Nhưng là thân thể này làm ra lại vết thương đầy người. Cái kia ngưng ghét vết máu cơ hồ nối thành một mảnh. Hình thành từng khối dày đặc bọc thép. Ta đi vào bờ sông, mượn cái kia màu đỏ tươi nước sông, nhìn xem mặt mình. Kia là một trương mặt xấu xí. Cùng nó phía dưới thân thể đồng dạng. Phía trên che kín vết sẹo cùng khâu lại qua đi vết tích. Làn ra giống như là mất đi chất sinh dưỡng. Có vẻ hơi cúi. Mà tại một bên trên gương mặt ta nhìn thấy một cái bị lạc ấm lấy danh tự. Ôi khả năng này chính là ta danh tự. Cái kia về sau ta bắt đầu hành tẩu bởi vì ta cũng không biết mình còn có thể làm những thứ gì. Không biết qua bao lâu. Ta đi vào một thôn trang. Mặc dù mặt của ta nhìn rất đáng sợ. Nhưng là cuối cùng. Ta vẫn là bị thôn dân tiếp nhận. Tại thôn trang này ở đây xuống tới. Cùng những người khác đồng giảng ta canh tác đi ngủ. Cho heo ăn. Đúng. Cho heo ăn. Ta không biết vì cái gì ta cho heo ăn lúc. Chắc chắn sẽ có một loại trái tim bị nắm chặt cảm giác. Nhưng là cách này không trở ngại ta nghiêm túc làm việc Ta mỗi lần đều sẽ đem đồ ăn đều đều rót vào bọn chúng ăn trong sánh Nhìn xem bọn chúng vui sướng chạy tới Sau đó ăn Ăn Ăn Ta biết những này heo cuối cùng kết cuộc chỉ có thể là đồ đao Nóng hồi nước sôi còn có bàn ăn Nhưng là Đó không phải là bọn chúng tồn tại ý nghĩa à Ở sau đó trong một đoạn thời gian Ta biết rất nhiều thứ, cũng tỉ như con sông này, nó gọi huyết hại, cũng tỉ như mái vòng những cái ghia bốc lên ánh sáng côn trùng. Bọn chúng gọi mặt trời, mà chúng ta chỗ nơi này, gọi là thiên đường. Những vật này bởi vì cái gì mà gọi tên ta không biết cũng không thèm để ý. Ta chỉ là không có mục tiêu còn sống, có thể là bởi vì ta chặt đồ vật lúc rất có sức lực, cũng rất nhanh chóng. Vì lẽ đó, ta trở thành trong làng một tên đồ tể. Ngày ấy, tại ta vừa mới giết chết một đầu thành niên heo mẹ về sau. Ta hỏi bên cạnh một người nếu như, một người mất đi ý ức. Làm sao bây giờ hắn khi đó cười cười? Có lẽ là tia sáng vấn đề. Ta cảm thấy nụ cười của hắn rất vặn vẹo. Sau đó, hắn chỉ chỉ một cách phương hướng. Nói trong truyền thuyết. Tại huyết hải cuối cùng, có một tòa rồng lớn kiến trúc, gọi là lãng quên người tế điện. Nơi đó có một loại nước thuốc, có thể khiến người nhớ lại hết thầy. Nhưng là nhiều năm qua, không ai có thể đến nơi đó bởi vì trên đường có vô số ăn người quái vật. Những quái vật kia gì thường tàn bạo, không có chút nào nhân tính. Bọn chúng mọc ra gì dạng thân thể. Có thậm chí mọc ra một viên heo đầu. Ta không cách nào tưởng tượng đó là một loại dạng gì quái vật. Nhưng là, ta vẫn là bị cách này đơn giản miêu tả bị dọa cho phát sợ. Lúc ấy ta thậm chí cầu nguyện cả một đời đều không cần đụng phải đáng sợ như vậy đồ vật. Nhưng mà, nguyện vọng này, rất nhanh liền bị đánh nát. Vào ngày hôm đó, một đám quái vật tập kích làng. Bọn chúng quả nhiên tượng như là trong miêu tả đồng dạng. dáng dấp vô cùng dị dạng. Trần trụi thân thể vặn vẹo đến không dám nhìn thẳng. Ma lại. Bọn chúng thật sự dài lấy một viên heo đầu. Bọn chúng cầm đủ loại vũ khí, điên cuồng gào thét xông tới, muốn đổ sát mỗi một cái thôn dân. Bọn chúng không có nhân tính tất cả đều là ác ma. Vừa mới bắt đầu. Ta rất sợ hãi. Vì lẽ đó ta trốn tránh. Thế nhưng là làm cái này đến cái khác thôn dân ngược lại trước mặt ta thời điểm. Rốt cục Ta phấn nộ. Ta bỏ xuống tất cả sợ hãi. Trong thân thể những cái kia cơ hồ bị ta lãng quên lực lượng lần nữa hiện ra đến. Ta cầm đồ đao. Đem cách ta gần nhất một cái quái vật kéo qua tới. Ta dễ như chở bàn tay chặt xuống đầu của hắn. Ngày ấy. Ta thành trăm làng anh hùng. Đem sâm lấn tất cả quái vật một cái tiếp theo một cái băng Bọn chúng công việc chỉ có thể để trên người của ta lại nhiều ra một chút vết sẹo. Nhưng không có một người có thể ngăn được ta. Nhưng là, những quái vật kia thực tế là quá mức tàn nhẫn bọn chúng ý thức được lực lượng của ta về sau, liền phòng thủ mà không. Chiến, ngược lại bắt đầu phát dồ phóng hỏa. Đồ sát những cái kia không có năng lực phản kháng người ta cuối cùng chỉ là một người. Vì lẽ đó, toàn bộ làng biến mất. Nhìn trước mắt thiêu đốt lên hỏa diễm cùng khói đặc Nghe so huyết hải muốn nồng đậm nhiều mùi tanh Ta lần thứ nhất rơi lệ lúc ấy Ngu xuẩn ta không có phân biệt ra được ta rơi lệ đối tượng Là những cái kia chết đi người Vẫn là những cái kia đầu heo quái vật Hoặc là Là bởi vì những cái kia bị ta mở ngực ra bùng heo Làm hỏa diếm dập tắt một khắc này Ta quyết định muốn đi tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong lãng quên người tế điện Không đơn thuần là vì tìm về ký ức càng nhiều hơn chính là bởi vì ta đã không chỗ có thể đi. Ta dọc theo huyết hải bên bờ tiến lên. Mái vòng mặt trời nhóm vĩnh viễn không nghỉ ngơi. Vì lẽ đó không có ngày đêm phân chia. Ta không biết đi bao lâu. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ chưa từng có biến hóa. Rốt cuộc ta gặp phải trừ ta ra một cách khác đồ vật. Kia là một cách ác mạng. Tựa như là đồ sát thôn của ta ác ma đồng giảng, nó có vạn vẹo thân thể, nhưng là... Nó không chỉ là vạn vẹo. Càng nhiều hơn chính là không trọn vẹn. Thân thể của nó chỉ có cực nhỏ tiểu nhân tứ chi. Lại có một cái tràn đầy mập sầu bụng lớn. Bụng kia lớn quả thực muốn bao phủ đầu của nó. Ngày ấy, ta nhìn nó theo trong biển máu bò lên bờ. Nó nhìn thấy ta thứ nhất giảng. Liện bột phát ra không phải người tiếng gầm gừ. Quả nhiên, những này xấu xí đồ vật có sống nhau bản tính. Vì lẽ đó, ta chặt mở bụng của nó, đem nội tảng cùng ruột móc ra, mặc cho triều tịch cỏ rửa rồi biến mất. Ta muốn đồ sát gặp phải tất cả ác ma. Vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 21 hắn đến từ tiên đường 4 cha sứ tại hướng thế giới này giảng đạo trong miệng hắn mỗi một chữ đều là ăn hội ta rốt cuộc minh bạch. Xấu xí nhất không phải hắn trong lời nói ác ma mà là lời nói kia bản thân. Tựa như là vị kia hôn dân nói như vậy. Dọc theo con đường này trải rộng nguy hiểm. Cái kia huyết hải tựa như là một cách thông hướng địa ngục con suối. Vô số ác ma sẽ từ đó leo ra. Mỗi lần nhìn thấy bọn hắn xấu xí thân thể đều để ta buồn nôn vì đó run dậy. Trong tay của ta có đau. Vì lẽ đó ta bắt đầu giết bọn nó bởi vì bọn chúng đều đáng chết. Cứ như vậy, ta đi qua đường bị ác ma thi thể lấp đầy. Nhưng là hành động như vậy, cũng không có giật tắt lửa dần của ta. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta không thể nào hiểu được vì sao dạng này. Nhưng là lâu dần, loại hành vi này thành ta tính ngưỡng. Quán triệt ta dài rằng dặn đường xá. Không biết bao lâu về sau, đau của ta không biết đào lên bao nhiêu ác ma lồng ngực, không biết chặt rơi bao nhiêu đầu. Có lẽ là cái kia thanh đồ đau chọc dẫn trong địa ngục một loại nào đó tồn tại, rốt cuộc ngày hôm đó. Ta gặp được một cái cường đại ác ma. Nó trọn vẹn lại núi nhỏ cao như vậy. Toàn bộ thân thể phản phất là bị vô số tàn tạ cơ bắp trồng chất mà thành. Mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được mặt đất đang rung động. Nó có một cách gần như hình vuông đầu, khoác trên người tản ra hôi thối vải bố, mà miệng của nó bị lít nha lít nhít đường cong phong bế. Những cái kia tuyến tiến vào môi của nó, khuôn mặt, ta nghĩ, đầu lưới của nó nhất định bị cắt đứt. Những cái kia tuyến khe hở tại trong miệng của nó, đem cái cằm cùng hàm trên liền cùng một chỗ, chăm chú địa, một cái khe hở đến hết hầu. Nhất định là ác ma này ô ngôn ghế ngữ làm tức sẵn thiên đường thần để đây là nó vốn có trừng phạt. Nhưng là nhân tử thần không có đoạt đi tính mạng của nó nhưng là ta không phải thần. Vì lẽ đó ta muốn đem cách này trừng phạt tiến hành tới cùng. cái kia một trận chiến đánh rất khổ, ác ma này quá mức cường đại. Ta một lần lại một lần ngã xuống có lẽ là tín ngưỡng cho ta lực lượng. Ta tín ngưỡng là cái gì kỳ thật ta cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như cái kia huyết hải cối thần điện có thể cấp cho ta mất đi khí ức, vậy hắn nhất định là một cách có thể thực hiện tất cả nguyện vọng Mỹ hảo địa phương. Nơi đó, chính là ta tín ngưỡng. Vì lẽ đó ta một lần lại một lần đứng lên, lưới đao một lần lại một lần chặt vào ác ma kia đầu khớp xương. Cuối cùng, ta lần nữa dùng một thân vết thương cho ác ma này vốn có trừng phạt. Làm ta đi qua thi thể của nó thời điểm, ta biết. Nó gọi hoát bá đặc biệt bởi vì ta tại nó sau trên sống lưng, nhìn thấy một cái in danh tự lạc ấm. Cái này lạc ấm ý vì như thế nào ta không biết đầu óc của ta thậm chí sợ hãi tự động lát qua ý nghĩ này. Ta chỉ có thể tiến lên. Huyết hải rất dài rất dài. Đường xá cực xa, ta kéo lấy mỏi mệt thân thể, đổ đao trong tay chém giết cái này đến cái khắc ác ma, Ta nhớ được theo cực kỳ lâu trước kia Ta liền mệt một bước đều đi không được Mỗi một lần hô hấp Ta cũng có thể cảm giác được đau đớn Tại xé sách lấy ta tất cả thần kinh Cho ta không cách nào tưởng tượng thống khổ Nhưng là Ta vẫn là đi tới Hướng về kia cách ta chỉ nghe qua danh tự thần điện Cứ như vậy Cứ như vậy Rốt cuộc Ta giống như thấy cái gì Huyết hải tại một tòa núi cao chỗ bóng tối xẹp qua một cái kinh tâm đồng phách đường cong. Cái kia núi cao khác một bên. Vậy mà là thanh tỉnh nước sông. Bọt nước đập tại bên bờ. Ta cơ hồ có thể cảm giác được từng trận mát lạnh. Không hiểu, ta biết rõ, ngọn núi kia phía trên chính là ta muốn tìm lãng quên người tế điện. Rốt cuộc, ta đi đến cách này trong thiên đường đẹp nhất địa phương. Nhưng mà điểm cuối cùng trước hát án đúng hạn mà tới Ta gặp được tường đại nhất ác ma Kia là một cái khô cản gầy yếu quái thai Cặp mắt của nó bị kim khâu khe hở chết Lỗ kim bên trong Giữ lại đỏ tươi máu Nó sở dĩ cường đại không phải là bởi vì lực lượng của nó Mà là Nó có thể nói chuyện Ngôn ngữ giống như là trí mạng độc dược Nó nói với ta Đây hết thảy đều là giả Ta tại cùng nhau đi tới Trên thế giới này tàn nhẫn nhất Thống khổ nhất đường xá Mà ta sắp bước vào càng thêm đáng sợ luân hồi Nó nói với ta không nên tiến vào thần điện kia Nó nhất định là mất phương hướng Một cách không có tín ngưỡng đáng thương thân thể Linh hồn của nó bị tà áp ăn mòn Vì lẽ đó Ta đại biểu thần Theo nó trong cổ họng cướp đi sau cùng lời nói. Nghỉ ngơi đi, Mary, kia là nó trước khi chết, nói ra tên của mình. Sau đó, ta leo lên nhăm thạch, vượt qua vũng bùn, dùng khó khăn nhất chịu được đau đớn, đổi lấy tiếp cận đỉnh núi. Dù là một cm khoảng cách, rốt cục cái kia rồng lớn thần điện xuất hiện trước mặt ta. Trên thực tế nó cũng không làm sao rộng lớn. Thậm chí có chút đơn sơ. To lớn ốm khói như là hướng bầu trời miệng lớn. Quả ra cuồn cuộn khói đặc. Nhưng là không quan trọng bởi vì nàng trong lòng ta là đẹp nhất vườn địa đàng. Ta đẩy cửa ra sau đó. Cảnh tượng trước mắt. Để ta liền vô hấp đều quên. Đây là một tòa nhà máy, một tòa lò sát sinh thành trăm tiến lên trên thớp, là hàng trăm hàng ngàn heo. Xé mở thịt mỡ thanh âm cơ hồ hợp thành không gián đoạn vụ vù, vù Những cái kia vùn thịt tử cùng máu thuần cách ốm Hướng chảy chân núi Giót vào trong biển máu kia Mà càng thêm để ta rung động Là những cái kia cầm đồ đao chặt thịt đám ra họa Bọn chúng lại chính là là những cái kia ác ma Chính là những cái kia mọc ra đầu heo người Bọn chúng giống như là nơi này lao công đồng dạng Dùng trong tay đồ đao Một khối Một khối Đem những cái kia heo mập băm Vô số đầu trên đỉnh tắm thiên sứ Quang hoàn đám người bồi hồi Tại bọn chúng chung quanh Cầm trong tay trường tiên Không ngừng quất vào trên người bọn chúng Nơi này chính là ta Một cách hướng tới lãng quên người tế điện Đầu óc của ta bắt đầu đau nhức Bắt đầu gào thét Tựa hồ đang sợ hãi Nói cho ta Không cần lại tiến lên Nhưng là Ta vẫn như cú nện bước bước chân nặng nề đi hướng tế điện chỗ sâu. Ta quỳ gối trước mặt cha xứ Cho ta thuốc kia đi, ta muốn tìm về trí nhớ của ta. Bởi vì trưởng kỳ không nói gì nguyên nhân thanh âm của ta nghe giống như là gì sét bánh răng. Cha xứ là nhân tử, hắn không có hướng ta đưa ra bất kỳ yêu cầu, nhưng cũng không có cho ta thuốc. Ôi, ngươi là một cái thành kính tín đồ, ngươi không cần thuốc gì, nếu như ngươi muốn tìm về trí nhớ của mình. Chỉ cần cách này. Hắn nói, cũng đưa cho ta một cái tấm gương. Ta dùng tay run rẩy đem tấm gương kia dơ lên. Hiện ra ở trước mắt, là cái kia tràn đầy vết xẻo, bị sợi tơ khâu lại lấy mặt. sợi dây kia tựa như là hoát bá đặc biệt ngoài miệng, tựa như là me di trên ánh mắt. Đầu óc của ta đang theo đốt. Ta không biết đây là ý gì, chỉ là ngắm nghĩa Đột nhiên Ta tại cái kia mặt xấu xí lên Tìm tới cái gì Kia là một cái đầu sợi Không biết vì cái gì Nó không có bị the hở vào trong thịt Mà là chi lăng ra Giống như là tại rụ hoạt ta Đưa nó lôi ra Tay của ta bắt đầu run dày Nhưng ta vẫn là nắm nó Lôi kéo a a a dây kia đầu sụp ra ra thịt. Chạy xuống huyết thủy. Toàn tâm đau. Nhưng là ta lại không thèm để ý chút nào. Gương mặt kia phía dưới. Ẩm dấu đi cái gì ẩm dấu đi chân tướng. Ta không muốn biết chân tướng nhưng là hết thảy đều muộn. Trên tay của ta nắm vút đã kéo ra tuyến ra mặt của ta chóc ra. Tại ra kia phía dưới. Là một cái khác khuôn mặt. Một cái. Heo mặt vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 22 hắn đến từ thiên đường xong thế gian tràn ngập hoang ngôn ta tình nguyện mắt mù không gặp một vật. A ta đình chỉ suy nghĩ nhưng là cổ họng của ta lại thoát ly ý thức. Nó tải đem hết khả năng gầm thét. Thống khổ. Thanh tuyến cơ hồ muốn đem ánh mắt của ta gạt ra đầu lâu ta đến cùng là cái gì ta chính là những cái kia ác ma a chính là dọc theo con đường này. Bị ta đổ sát những cái kia áp ma cổ họng của ta phá Máu tươi thuận khí quản sông vào trong phổi Ta hịch liệt mà bi thảm ho khan Nhưng ta chỉ có thể co giúp ở trên mặt đất Liều mạng Muốn đem cái kia bị ta tự tay sật xuống tới ra mặt Lại thiếp trở lại trên mặt Đó mới là mặt của ta đó Mới là mặt của ta Ta là câu nói này khắc ở trong đầu của ta Nguyện ý nỗ lực hết thảy Đúng lúc này cha sứ lời nói tiến vào lỗ tai của ta Nơi này là thiên đường Không cách nào nhỉ ngơi linh hồn xếp tại nơi này cấu vứt Hắn tại hướng ta giảng đảo ngươi rất thống khổ Ta có thể cứu dối ngươi Trong giọng nói của hắn không có thương hại Nếu như lúc này Ta có thể ngầm đầu hẳn là có thể nhìn thấy Hắn tại Cười một trận sắt thép va chạm tiếng vang Ta ngầm đầu Trông thấy một cái chư đầu nhân chính hướng ta đi tới. Thanh âm kia đến từ trên chân của nó. Kia là bị khóa lại xích sắt. Thật sâu lâm vào trong thịt. Vết xỉ lên trộn lẫn lấy khô cạn máu. Mà hai tay của nó phía trên, phân biệt cầm một bát buồn nôn tanh hôi nước canh cùng một cách khác phó xích sắt. Uống xuống thuốc này tự bỏ suy nghĩ đi, hài tử suy nghĩ sẽ chỉ làm người thống khổ. Ngươi chỉ cần đi theo ta bởi vì ta biết ngươi cần làm mọi chuyện. Từ bỏ suy nghĩ đúng. Ta không muốn lại suy nghĩ. Cái này quá thống khổ. Quá thống khổ ta giấy rua vươn tay. Muốn đi tiếp nhận canh kia nước. Nghĩ nắm chặt xích sắt kia. Nhưng mà. Ta nhìn thấy cái kia chư đầu nhân lỗ tai bị lít nha lít nhít tuyến khe hở tại trên ra đầu. Ta đột nhiên nhớ tới cái gì. Cái kia gọi là hô ba gia hỏa Cái kia bị ta chặt đứt hết hầu. Gọi là me người. Còn có ta. Ta lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Đây hết thảy đến cùng ý vì như thế nào. Hoang ngôn lửa gạt mô dịch chúng ta là đê tiện nhất sức lao động. Chúng ta vì cách này thiên đường mà làm việc. Làm chúng ta hao hết một điểm cuối cùng giá trị về sau. Liền sẽ biến thành trên thớt. Những cái kia chờ đợi bị đổ tể thịt. Mà cái này xích sắc Mang ý nghĩa Chúng ta đối với cái này cam tâm tình nguyện phấn nộ ta lại một lần cảm nhận được phấn nộ Nhưng là lần này Không phải đối với mấy cái này đỉnh lấy đầu heo mà hình thủ kỳ quái chư đầu nhân Mà là đối cái kia ngồi trên vế chủ giáo Đối những cái kia mang theo đơn sơ vòng trọn thiên sứ Đối tất cả người ta cầm trong tay có thể quên mất đây hết thảy độc sược đổ nhào Rút ra bên hông đổ đao Con lợn điên này hắn bị tà áp Ăn mòn tâm linh chủ giáo gầm thét lên Ta có thể nhìn thấy hắn tanh hoàng răng Cùng nhuộm máu đồng dạng đầu lưới Cái này lò sát sinh sôi trào Vô số thân ảnh sông tới Đem ta bao bọc vây quanh Mà những thân ảnh kia Vậy mà là Những cái kia lợn nhóm bọn chúng muốn giết Ta há ghe một tên thiên sứ Đem một cái búa đưa cho cách hắn gần nhất lợn Ngươi bị thần chọn chúng. Đi lên. Tình hóa ác ma này cái gì ta khiếp sợ. Không. Ta không phải ác ma chúng ta là đồng bạn bọn hắn mới là ác ma. Ta gào thét nhưng là đầu kia gọi là há ve lợn yêu nguyên cầm búa đi hướng ta. Ta đột nhiên ý thức được. Nó chính là trước đó ta, mà ta thì biến thành những cái kia bị ta tự tay đổ sát rơi ác ma. Các ngươi nhất định phải tuân theo ta ác ma đến từ tư tưởng của các ngươi. Bọn chúng nhúc nhích tại địa ngục hố huyệt bên trong. ghé vào tội ác giòi bỏ phía trên. Nó đem nuốt linh hồn của ngươi. Cho đến vĩnh hằng chủ giáo thép chói tai vang lên. Thanh âm kia như thế xấu xí. Theo tanh hôi khẩu khí thổi vào màng nhĩ của ta. Một đảo âm thanh xé gió, cái kia búa hướng ta bổ tới tại trên người của ta tăng thêm lại một đường vết xẻo. Ta rất đau, nhưng là cái này đau đớn so với trong lòng ta hịt liệt đau nhất đến nói quả thực không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì vì cái gì chân tướng sẽ là cái dạng này chẳng lẽ nơi này tất cả đáng thương lao công nhóm. Đều giống như ta cũng như thế Tốn sức thiên tân vạn khổ. Theo một cái vực sâu. Nhảy vào một cái khác vực sâu a Lại một đường lưới búa bổ tới, ta trầm mặt, mặt cho nó rơi vào ta trong thịt. Nước mắt theo gầm nhẹ, xẹt qua ta khe ránh tung hoành ra mặt Ta dơ lên đồ đao cắt đứt há ve yết hầu Hắn chết Mà ta Cũng lý giải đồ sát ý nghĩa ta là một tên đồ tể Vì lẽ đó ta theo chết cú nghiệp bắt đầu ta đồ sát Có lẽ chết đi chính là đối với mấy cái này đáng thương lợn cứu dối Các ngươi Không cần lại chịu khổ đồ sát đồ sát rốt cuộc Ta dập nát thân thể Trở thành máu này đỗ phía trên duy nhất đứng vững đồ vật Những thiên sứ kia Những cái kia lợn Đều hốn loạn chồng chất tại thần điện trên sàn nhà Ta đã không phân rõ bọn chúng Ta chậm rãi đi hướng chủ giáo Hắn liền trốn ở cái ghế đằng sau Ta đem hắn lôi ra ngoài nhân tử chúa ơi Ta đã tha thứ ngươi Ô ta không có nghe hắn nói xong Liền đem tay cắm vào trong miệng của hắn Ta dùng sức hướng phía dưới nhét. Thẳng đến bàn tay nước vỡ yết hầu của hắn. Toàn bộ khuỷu tay đều nhét vào cổ họng của hắn. Ta quấy nhiễu Về sau bắt lấy tùy tiện cái gì nội tảng. Kéo ra đến. Lắc tại trên mặt đất. Sau đó lại tắm đi vào. Lại kéo ra đến. Thẳng đến ta đã đem hắn móc sạc sẽ. Ta muốn thấy nhìn. Có phải là có cái gì buồn nôn đồ vật xấu ở trong cơ thể của hắn Mới khiến cho hắn nói ra những cái kia kinh khủng hoang ngôn tới Nhưng mà Trừ đầy đất ruột cái gì cũng không có Cái này chính là ta một mực truy tìm ký ức Nơi này Chính là thiên đường Để ta quên đây hết thảy đi Ta nghĩ đến ánh mắt chẳng có mục đích vẫn nhìn hết thầy Lúc này Ta phát hiện cái kia bát Nó lặng lặng nằm tại bị ta lột bỏ tới ra mặt bên cạnh Nó không có vỡ Mà lại Chén kia bên trong Còn có một số không có tung ra tới tanh hôi nước canh Ta như nhặt được chí bảo nhào tới Đem bên trong nước canh uống một hơi cạn sạch lại đem mặt kia ra một lần nữa bọc tải trên đầu Có lẽ sáng này Ta liền có thể quên đây hết thầy đi cứ như vậy Ta đi ra thần điện Gió không cách nào thổi tan trên người ta huyết tinh. Ta muốn đi đâu ta nhìn sông kia nước hướng về. Cái kia nước quá trong suốt. Quá đẹp. Ta phát hiện. Ta một mực truy tìm đồ vật vậy mà cùng ta là như thế không hợp nhau. Có lẽ ta chỉ xứng nặng cùng tanh hôi trong biển máu biến thành những cái kia bò lên bờ bên cạnh ác mà. Ta nguyên bản chính là bọn chúng bên trong một thành viên. Ta cười cũng khóc. Ta quay người đi hướng huyết hải huyết hải đỉnh phong. Giang hai cánh tay. Thả người nhảy xuống ta sẽ chết a ta cũng không biết. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, nhưng là không quan trọng. Bởi vì ta cuối cùng sẽ quên đây hết thầy. Đây chính là ta giờ phút này lớn nhất tâm nguyện. Hát ám bên trong. Là vô tận thống khổ. Bọn chúng giống như là nhỏ bé dòi bò. Tiến vào trong thịt. Thuận mạch máu. Gặm cắn ta mỗi một tấc xương cốt. Trong thống khổ, ta không biết tiếp tục bao lâu. Rốt cuộc, một giọt nước mưa nhỏ xuống đến ta giữa lông mày. Ta tỉnh lại. Ta không biết thế giới này. Không biết mình là ai. Chỉ biết là ta có một bộ trải rồng viết xẻo thân thể. Cùng một chương mặt xấu xí. Những này xẻo tuyệt tựa hồ tiếp nhận trăm ngàn vạn lần luôn hồi đồng dạng Một tầng bao trùm lấy một bên. Bọn chúng là vì sao lưu tại nơi này ta không biết Ta cái gì cũng không biết Vì lẽ đó ta chỉ có thể dọc theo cái này máu đỏ tươi biển đi lên phía trước Ta đi qua một chỗ thôn trăng Các thôn dân nói cho ta Tọa này thôn trăng là mấy chục năm trước mới bị trùng kiến lên Bởi vì nơi này đã từng trải qua một trận hỏa hoạn Ta hỏi ta như thế nào mới có thể tìm về trí nhớ của ta Bọn hắn chỉ hướng huyết hải cuối cùng Truyền thuyết Nơi đó có một tòa thần điện Một đầu trên thế giới tàn nhẫn nhất đường đi Càng thêm tàn nhẫn là Cái này đường đi sẽ bị lặp lại ngàn vạn lần Mà mỗi lần một đều là mới tinh thống khổ Ngày ấy Ta kéo lấy mỏi mệt thân thể Đi tại huyết hải bên bờ Trước đây không lâu Ta vừa mới hỏi một người đi đường Có biện pháp gì hay không tìm về mất đi ký ức. Hắn hướng ta chỉ chỉ huyết hải cối phương hướng. Vì lẽ đó ta bước đi à. Không biết qua bao lâu. Ta ngửi được một luồng mùi thuốc lá. Kia là một người có mái tóc rối bởi nam nhân. Hắn hút thuốc. Đứng tại bên bờ. Hinh hồng sắc chiều tịch cỏ rửa mắt cá chân hắn. Người muốn chạy trốn a hắn hỏi ta. Ta không biết hắn nói thoát đi là có ý gì, thoát đi cái này thiên đường thoát đi thống khổ này vẫn là thoát đi một cái. Luôn hồi vì lẽ đó ta lầm bầm, không biết đáp lại như thế nào. Hắn cười cười thật giống như hắn biết nghi ngờ của ta. Vì lẽ đó, hắn đem thuốc lá ném vào huyết hải. Chỉ một thoáng. Cái kia dòng máu đỏ tươi như là cương cường nhất y sầu. Nháy mắt bị nhen lửa. Ánh lửa bay thẳng mái vòm. Đến hàng vạn mà tính mặt trời bị thiêu đốt lấy. Phát ra chói tai tê mình Ta chưa bao giờ thấy qua thiên đường như thế sáng tỏ. Cái kia thiêu đốt mạnh ngọn lửa nứng mặt của ta. Nam nhân kia rõ ràng kỳ diệu cười. Mà ta rõ ràng kỳ diệu khóc. Vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 23 lão ghi tiến hóa phế tích phía trên. Lão ghi nắm tay bên trong đổ đao. Một đao kia đã sớm hẳn là vung xuống đi. Đem nam nhân trước mặt chặt thành hai nửa. Nhưng là. Lão huy tay cứng đờ. Một nháy mắt. Cái kia vết xỉ lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ lan ra đến mặt đao. Ngô theo một tiếng hừ nhẹ. Hắn khỏe mạnh thân thể bỗng nhiên sùi lơ xuống tới. Hai tay rủ xuống như là lúc xe bị nổ khí nhét. Ta. Ta giống như làm mụn. Hắn lầm bẩm nói. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Đây là đâu tử lương vẫn như cũ suy trì vừa mới tư thí. Chỉ bất quá ngậm lấy điếu thuốc sống môi hồ thoáng buông lòng chút. Gia quân thành phố. A nguyên lai là gia quân thành phố, A Lão Huy gật gật đầu nói, một bộ ta biết đây là cái kia dáng vẻ. Tử lương cười cười. Hắn biết, cái kia bị phấn nổ cùng bi thương tràn ngập Huy biến mất. Mà cái kia thật thà chất phát Lão Huy. Lại trở về. Đúng lúc này, hắn trong túi la bàn giống như cảm giác được cái gì thoáng rung động một cái. Tử lương hơi nghi hoặc một chút đem màu đen bút ký móc ra cũng lật ra. Lập tức, hắn xứng sờ, cái kia trong sổ hiện ra lão ghi hồ sơ. Cấp bơ tội nhiệt mảnh vỡ đến từ thiên đường đồ tể ghi trạng thái tê vi rút. Lây nhiễm bên trong 60% chờ đợi tiến hóa. Tử lương có chút há to mồm cây kia rút một nửa thuốc lá xính tại trên môi, lắc lư một cái, rớt xuống đất. Mặc dù đây chỉ là mấy hàng chữ ngắn nguồn, nhưng lại cho tử lương rung động thật lớn. Đầu tiên, lão Huy mạnh vỡ đẳng cấp, vậy mà thoáng cái theo cấp hạ xuống đến cấp bơ. Đây là tử lương cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống. Nhưng là đẳng cấp hạ xuống cũng không có nghĩa là là một chuyện xấu, ngược lại. Là một cách để tử lương một mực tại trở mong sự tỉnh. Bởi vì. Lão Huy tội nghiệt mạnh vỡ đẳng cấp. Một mực ở vào một loại phong ấm trạng thái. Hắn lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ phẫn nộ của hắn cùng thống khổ. Mà cái kia đoạn thống khổ ký ức. Là tử lương cùng tiểu bảo phế khá nhiều khí lực mới phong ấm. Đoán chừng hắn hiện tại đường này si tật xấu. Chính là khi đó lưu lại si chứng. Vì lẽ đó. Nếu như muốn để Lão Huy biểu hiện ra chân chính cấp bật lực lượng, nhất định phải mở ra hắn tất cả phong ấn. Nhưng nếu là dạng này, cái kia ngay sau đó gặp phải. Chính là một cái chỉ biết là đồ sát phấn nộ đồ tể. Cái kia trạng thái dưới Lão Huy chỉ có thể dùng một cái vị diện cấp bật tai nạn để hình dung. Kia là tử lương tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Sở dĩ nói trắng ra thực lực của hắn vĩnh viễn cũng không dùng được. Nhưng bây giờ, có thể là bởi vì Tê Vi giúp ăn mòn Lão Huy bổ ức, kết hợp với vừa mới thả ra mộng cảnh để Lão Huy tinh thần sinh ra một chút biến hóa. Vì lẽ đó hắn một chút ký ức bị tiêu hóa hết. Đánh cái so sánh, chính là đem nguyên bản chiếm dùng thanh ký năng vô dụng cỏ dại cho loại bỏ rơi. Dạng này cũng liền có thể để Lão Huy thân thể có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng mới. Như vậy tiếp xuống, đến từ thiên đường độ tể đằng sau đi theo tính danh cũng không còn là Huy, mà là biến thành Huy. Cái này cũng nghiệm chứng tử lương suy đoán, bởi vì Huy cái tên này, gánh chịu đồ vật thực tế là quá mức nặng nề. Nếu như Huy thật sự có thể quên quá khứ của hắn, vậy hắn cũng coi là thu hoạt được một lần tân sinh. Nhưng là loại này tân sinh ý vị như thế nào, tử lương còn không cách nào suy đoán. Rất có thể, Lão Huy sẽ trở nên không còn dân mù đường. Nhưng theo vừa rồi biểu hiện đến xem, giống như tật xấu này không có gì đổi mới. Bất quá những này cũng không đáng kể. Chân chính để tử lương kinh ngạc liền thuốc lá đều rớt xuống đất. Là cuối cùng chờ đợi tiến hóa. Bốn chữ. Lão Huy lại có thể tiến hóa. Cách này khiến tử lương cơ hồ muốn cười lên tím tới. la bàn đã xác định. Tại cách sau vị diện, mình đem cùng đại vũ chủ ý thức tiến hành một lần xung đột. Tại cách này trong lúc mấu chốt, một cách nguyên bản liền có được cấp bậc thân thể ra hỏa. Vậy mà lần nữa thu hoạch được tiến hóa cơ hội. Đây quả thực là đem mình đội ngũ chiến lực cất cao một mảng lớn. Mà tại cách vị diện này bên trong, chỉ cần đạt được cách kia huyết thanh. Đem phòng chứa thi thể bên trong giới xa thi thể phục sinh. Như vậy, thần ma quan tài để đẳng cấp cũng sẽ đến cấp 5 Diễn sinh ra tới năng lực Lại thêm giói xa mang đến mới công trình Tử lương đều cảm thấy Tại đại vũ trụ ý thức chạm mặt bên trong sống sót chỉ là một cái nhỏ mục tiêu Đại mục tiêu là Con mẹ nó chứ muốn làm nó đi Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là tại cái kia cười ngây ngô đâu đi Lão Huy do dự một chút, nói Từ Lương thần sắc run lên. Quả nhiên, lão Ty giờ phút này liền so trước đó hắn cường đại hơn nhiều, bởi vì hắn đều có thể nhìn ra mình tại cười ngây ngô. Đây là cái cực tốt điểm báo. Thế là, hắn cười đem màu đen bút ký nhét vào trong túi, lại nhặt lên vừa mới rút xuống sợi nửa điếu thuốc. Tốt, chúng ta đuổi theo sát những người kia đi. Nếu như ta không có đoán sai, Cái tên kia gọi là Silly Tiểu Cô Nương khẳng định trên người có chỗ đặc biệt. Không phải quái vật kia cũng không có khả năng không nhìn ngươi cùng ta. Một lòng chỉ nghĩ đến đuổi kịp nàng. Mà cái kia tự xưng ai đa nữ nhân. Nhất định biết đây hết thầy. Ây Silly là ai lão uy hàm hàm hỏi. Là một cái rất mấu chốt người. Nói ngươi cũng không nhớ được. Tốt. Cũng không cần hỏi ai đa là ai. Hiện tại ngươi chỉ cần chú ý thân thể của ngươi liền có thể. Ta đã có thể cảm giác được ngươi nói chuyện đều có chút không lưu loát. Lão Huy gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Liền chính hắn cũng có thể cảm giác được thân thể của mình sinh ra một loại nào đó biến hóa. Bất luận là làn da. Vẫn là càng ngày càng dày đặc màu đen mạch máu. Hắn cảm thấy. Mình nhìn đồ vật nhan sắc đều đã bắt đầu chậm rãi thiên hướng về đen trắng ma lại, trong đầu của hắn, một mực có một thanh âm đang không ngừng gào thét. Rất đói, rất đói, rất đói tốt à, vậy chúng ta nhanh lên đi tìm bông tuyết đi. Lão Huy nói. Cùng lúc đó, mấy con phố bên ngoài, hát ly cung bọn người ở tại liều mạng chạy nhanh. Dọc theo con đường này, ai ra thể hiện ra để người sợ hãi than thân thủ cùng thương pháp. Nàng cơ hồ có thể theo bất luận cái gì góc độ. Vượt qua bất kỳ chứng ngại vật. Đồng thời mỗi một viên đạn đều có thể chính xác bảo chết một cái cương thi đầu. Theo nhìn như không có đường ra trong đám thi thể mở ra một con đường tới. Mà Ly ông cũng thể hiện ra gần như biến thái vơ vết năng lực. Nhanh chóng như vậy đào vong bên trong. Hắn luôn luôn đột nhiên liền một cách lớn rẽ ngoạn. Cũng không biết chui vào đi đâu. Mà khi hắn lần nữa đuổi tới thời điểm. Ba lô liền lại nâng lên đến một chút. Giờ phút này. Hắn đã cầm trong tay một cây sốt gơn. Mà Hà Ly cùng Hà Ni Ban cũng phân biệt cho phối một cách đem súng trường cùng vi hình công dịch. Mà đạn càng là không cần phải để ý đến. Không có liền hướng ly ông muốn. Hắn khẳng định trực tiếp liền vứt cho ngươi một đống lớn vì lẽ đó. Dọc theo con đường này. Bốn người thêm một đứa bé. Cơ hộ là khai sơn phá đạo, ngựa không dừng vó. Nhưng là cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn không có tránh đi quái vật kia truy sát. Bởi vì ra hỏa này căn bản không phải theo trên đường đuổi theo đám người, mà là tại trên nóc nhà liền bò mang nhảy. Rốt cục tại một cái mười phần giao lộ chớ ngoặt, quanh một tiếng quái vật kia từ trên trời ráng xuống, ngăn lại đám người đường đi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 24 giờ gì biến mẹ nó chạy ở phía trước nhất ai đa chửi mắng một tiếng. Cái quái vật này rõ ràng so vừa rồi càng thêm hung tàn. Trừ vừa rồi phía bên phải cánh tay cùng tự nhắn bên ngoài. Bên trái cũng mọc ra gần như giống nhau móng vút cùng con mắt. Mà lại, ngực khẽ chương khẽ hợp, tựa như là một chương tràn đầy răng nanh miệng. Tóm lại, trừ hai chân bên ngoài cách đồ chơi này đã không có hình người. Vừa rồi đều đánh không lại. Vậy bây giờ khẳng định càng thêm đánh không lại. Vì lẽ đó ai đã không nói hai lời. Lôi kéo si ly xoay người một cách liền hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Nhưng là... Nàng rất nhanh liền phát hiện. Bởi vì dọc theo con đường này tiếng súng đại tác. Cơ hộ tất cả rông bay tất cả đều vây quanh. Phải đi đường trắng cách chật như nêm cối. Hốn đàn đác không có đường ly ông vô hào. Tay vươn vào trong ba lô một trận loạn móc. Cũng không biết móc ra thứ đồ gì. Dù sao một mạc ném ra bên ngoài. Nhưng là. Vừa rồi tơ bốn đều chỉ không chết ra hỏa này. Càng đừng đề cập những này lựu đạn. Một trận tiếng nổ về sau. trừ để quái vật kia hành động giảm bớt một chút. Còn có dẫn tới càng nhiều sông bay bên ngoài. Cơ hồ chỗ ít lời gì đều không có. Hắc hắc đen phải chết ở chỗ này. a -ha -li. Cun cười cười. Sau đó móc ra áp xe na lên. Nhìn tư thế kia. liền muốn cho mình đến lên một châm. Sau đó làm sao cùng liều mạng đúng lúc này. Đám người sau lưng. Chuyện đến một trận tiếng còi hơi. Nương theo mà đến. Còn có kéo kẹp kéo kẹp xương cốt bị nghiền nát thanh âm Tất cả mọi người một mặt khiếp sở hướng về sau nhìn lại Chỉ thấy cái kia thi nhóm bên kia Một cỗ xe tải đánh lấy bị máu nhộm đỏ xa chỉ riêng đèn Lấy một cái căn bàn hãm không được áp tốc độ trực tiếp xông lại Xe kia đầu đinh đinh đương đương Cơ hồ đem tất cả cản đường xông bay tất cả đều chứa bay Những cái kia không có đủ bay Cũng nháy mắt bị đuổi đến bánh xe phía dưới thành bánh thịt vì không ngăn ch trở ánh mắt xe tả trước kính chắn gió đã bị đậm nát nhịp ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia trong phòng điều khiển Tử lương ngầm lấy điếu thuốc một mặt biến thái đường caiy sát thủ dáng tươi cười hắn một bên còn ngồi lão Hu giờ phút này chính không tin không phổi nghĩ đến đám người Vung nóiA ah, ha ha ha lão lão lão Hu tới Và hắn nói nói lấy liền phun ra một cây máu đến. Đều như vậy còn không có sông bai hóa. Cũng thật sự là làm khó hắn. Mà ly ông đâu, hắn đều nhìn ngốc. Nhìn cái gì đấy mau tránh ra thẳng đến ai đa la lớn. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó một cách bay nhào. Hiểm hiểm né qua cái này phát rổ va chạm. Mà quái vật kia thì không có vận tốt như vậy. Đoán chừng là cái kia to lớn trong mắt bên trong bắn vào càng nhiều tia sáng Dù sao hắn ngơ ngắc xứng sở như vậy một giây đồng hồ Chính là cái này một giây Tử lương liền liều mạng dấm lên chân ra Làm một tiếng đâm vào trên người của nó Thẻ này xe là loại kia đằng sau mang theo thùng đựng hàng cái chủng loại kia Đừng nói tốc độ Liền xem như quán tính Liền đầy đủ va sụp mấy bức tường Vì lẽ đó, đầu xe đỉnh lấy quái vật, một đường nhanh như chấp liền đối đi qua, thẳng đến kế tiếp đầu phố, mới một cây rẽ ngoặt, bụng vào một giấy nhà trên tường, cách kia lực trùng kích, liền xe sau cách mông đều quăng bay đi, có thể thấy được là to lớn bao nhiêu. Sụt đổ vách tường rơ lên đại lượng bụi mù, đương làm, âm cửa xe bị đá văng. Tử lương bể đầu chảy máu chuyển ra phòng điều khiển. Một cái chân đều bị đụng máu thịt me bét. Nhưng là. Hắn vẫn là lào đảo nghiêng ngã đi tới. Theo bước chân kia. Hắn xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở về hình dáng ban đầu. Ly ông thấy cảnh này hoàng sợ chỉ vào hắn ngươi. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi tử lương tức giận la hét. Sau đó đi đến ly ông trước mặt. Đoạt lấy sốt gơn. Ngay sau đó, một cái thuần thục kéo cài chốt cửa đơn, treo, lên điểm tinh thần đến hắn hô, lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn, sau lưng xe tải oanh bỗng chốc bị đẩy ra thật xa, quái vật kia dít lên một tiếng, sau đó trong khói dày đặc, chuyện đến liên tiếp nhục thể va trảm thanh âm. Đại khái 5 giây về sau, một thân ảnh bay ngược ra đến, lột cột lột cột lăn đến đám người bên chân. Chính là Lão Huy Không có sao chứ Hany ban câu hỏi Lão Huy giấy rua lấy đứng lên Đương nhiên Hoa Không có việc gì Hoa hắn vừa nói Một bên thổ huyết Cảm giác một giây liền muốn ngân cái rắm Nào giống là không có chuyện gì bộ ráng Nhưng mà Quái vật kia cũng sẽ không cho đám người cơ hội thở rúc Theo một thanh âm vang lên triệt chân trời gào thét Đá vụn nhảy loạn Quái vật kia xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Mà lúc này, hắn bộ dáng để tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bởi vì nó hiển nhiên đã lần nữa tiến hóa mà tiến hóa sau bộ dáng hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù, nhìn. Càng giống là một cái mềm vô cùng bò sát loại sinh vật. Hoặc là nói, dứt khoát chính là một lớn đà buồn nôn cục thịt nguyên bản hai con cử trào đát lâm vào xóa tung trong nhục thể. Thay vào đó là tận mấy cái to lớn lại có thể dối dài loạn vung xúc tu Xúc tu ở giữa Là từng khỏa to lớn ánh mắt Cái kia ánh mắt điên cùng Lấy cơ hồ 360 độ phạm vi chuyển động Ngay sau đó Nó tựa như là tiếp cận một bộ cách mình gần nhất sông bay Một cây xúc tu thật nhanh bắn xuyên qua Sau đó đem cái kia sông bay cuốn lên kéo vào thịt của mình bên trong Nó đang ăn uống Tử lương nhìn xem quái vật này để ra đầu đều run lên dáng vẻ. Mang theo điểm tức sấn mắng. Tiên sư nó. Đều biến thành cái dạng này. Tay ta vòng làm sao xử lý tốt a Xem ra tử lương đến lúc này. Còn tại để ý cái kia vòng tay. Tại quẹ. Tại ta chỗ này. Lão Huy nói. Sau đó. Dương dương trong tay vòng tay. Nguyên lai. Like. Tay này vòng tại quái vật lần thứ hai biến dị thời điểm, liền bị to ra móng vút trống ra. Nhưng là, tay này vòng chất lượng cực kỳ tốt, bên trong tựa hồ có một tầng tơ thép, vì lẽ đó dù cho bị trống ra, còn một mực khảm tải cổ tay của nó ra, không có rơi xuống. Mà tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lão Huy vừa vặn một đao đem cái kia cổ tay mang cho chém đứt. Liện thuận tay giật xuống đến tử lương xứng sờ một cái. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lão Huy vậy mà như thế cẩn thận. Tốt à. Mặc dù Lão Huy mặt mù dân mù đường cao lớn thô kịch. Nhưng là thật sự là hắn rất tỉ mỉ Không phải mỗi lần đồ ăn phối hợp cũng sẽ không như vậy giảng cứu. Dù sao bất kể nói thế nào, tay kia vòng tới tay, tử lương cũng không do dự nữa, vung tay lên. Chạy hắn sát cổ hộp. Thừa dịp vừa mới bị đuổi ra ngoài một đầu thi cốt đại đảo còn không có một lần nữa bị chắn. Tranh thủ thời gian rút lui. Về phần cách này biến gì đại nhục cầu tử sẽ cuối cùng ăn thành bộ dáng gì? Hắn mới không quản đâu. Thế nhưng là đúng lúc này. Cái kia một mực rất ngoan ngoán tiểu cô nương, Silly, lại đột nhiên cản trước mặt tử lương. Các ngươi không thể đi nàng nói sau đó chỉ chỉ sau lưng đang không ngừng thôn phải lấy phủ cận rông vai quái vật đáng sợ van cầu các ngươi giết hắn đi tử lương xứng sờ giết hắn vì cái gì bởi vì kia là phụ thân của nàng ai đa thảm nhiên nói vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 25 la bàn chỉ dẫn cái kia đã tiến hóa hoàn toàn thay đổi đáng sợ đồ vật vậy mà là suy si Ly phủ thân tử lương có chút mộng Chuyện gì xảy ra Aida nhanh chóng hồi đáp? Hắn gọi Willian. Bihin là gơ vi rút người phụ trách chủ yếu mà tiểu nữ hài này gọi là Silly. Bihin đúng là hắn nữ nhi. Aida thấy quái vật này hình thể to lớn. Nhưng là giống như đã cơ hồ không có năng lực hành động. Vì lẽ đó cũng không có cớ nào bối rối. liền dùng ngắn gọn mấy câu nói rõ một chút liên quan tới Uliu Liang tiến sĩ sự tình. Mà Tử Lương cũng thông qua la bàn nhắc nhở, cùng mình cái kia không giảng đạo lý lão bộ năng lực, nhanh chóng suy đoán ra toàn bộ sự kiện chân tướng. Nguyên lai, like. công ty Ươm Xe La là nghiên cứu binh khí hóa sinh. Phân biệt khai triển TV giúp cùng GV giúp hai loại thí nghiệm. TV giúp trước bị khai phát ra. Nó có thể ra tốt thay cố đổi mới. Đè ếp đau đớn các loại Vì nó lây nhiễm đến sinh mạng thể dù cho bị ngoại thương Cũng sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong hồi phục Nghe cái hiệu quả này rất không tệ Nhưng là Nó tác dụng phụ cũng rất rõ ràng Đó chính là Tây vi rút sẽ ăn mòn nhân loại tế bào bình thường cùng tư duy Khiến cho thoái hóa thành chỉ biết ăn dông bai cho nên nói Loại đồ chơi này bị khai phát ra Khẳng định là không nhận đại chúng thị trường hoan nghênh Bất quá còn tốt, công ty ơn la còn có hậu thủ, vậy liền gơ vi rút Cách đồ chơi này so tê vi rút cao lớn hơn lên được nhiều Nó chẳng những sẽ không ăn mòn nhân loại tư duy Hơn nữa còn có thể tăng cường rất nhiều nhân loại các loại nhục thể cơ năng Nói cách khác, cách đồ chơi này có thể chế tạo ra siêu cấp nhân loại cũng không đủ Nhưng là nó còn ở vào giai đoạn thí nghiệm trên lý luận. Nó chỉ có thể cùng cực ít bộ phận nhân loại chỗ xứng đôi. Mà những cái kia không xứng đôi cá thể. Liền sẽ tùy ý tiến hóa. Về phần đến cùng tiến hóa thành bộ ráng gì. Ai cũng không biết. Bởi vì chỉ cần là không xứng đôi vật thí nghiệm. Tại tiến hóa sơ kỳ liền bị tiêu hủy. Thế nhưng là loại này bệnh vật. Đã không quan trọng. Bởi vì tê giúp nghiên cứu phát minh thất bại. Công ty Âm Xe La đã mất đi rất lớn một bộ phận khách hàng. Vì lẽ đó công ty cao tầng không kịp chờ đợi cần nhanh lên đem gơ vi giúp tung gia nhập thị trường. Nhưng là. Bởi vì Willian bản thân lòng tự trọng cùng làm một nhân viên nghiên cứu khoa học thiên tính. Hắn quả thực là không muốn đem cách này vĩ đại phát minh vật giao cho công ty Âm Xe La. Vì lẽ đó. Ngay tại gia quân thành phố sự kiện phát sinh một ngày trước, công ty ôm xe la cao tầng dứt khoát liền thuê một cái công việc đặc thù bộ đội. vùng trộm ẩn vào G-virus nghiên cứu phát minh người, cũng chính là Qiu Li An tiến sĩ phòng thí nghiệm cướp đoạt virus. Tại hỗn loạn tưng mừng phía dưới, Qiu Li An tiến sĩ thân chúng mấy súng, mà G-virus cũng bị những này công việc đặc thù bộ đội người mang theo đi. Loại tình huống này đối Willian đến nói nhưng nói là mất hết can đảm. Lúc này hắn chợt nhớ tới gơ vi một hạng công năng. Nhục thể phục hồi như cũ thế là ngay tại bị bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Willian tiến sĩ đem một châm mình tư tàng gơ vi Tiêm vào vào trong cơ thể của mình. Bị gơ vi rút lây nhiễm sau Willian tiến sĩ đã không còn là cái nhân loại. Hắn có được gần như tại không chết sinh mệnh lực cực mạnh bắt thịt, cùng làm cho người sợ hãi sức hồi phục, nhưng là vì giúp trừ cướp đoạt thân thể của hắn bên ngoài, càng khiến cho hơn bản thân ý thức hoàn toàn sụp đổ, tiến tới sần sần thay thí, đây cũng chính là nói, hắn theo một vị lý tính thông minh, tỉnh táo, tạo nghệ rất cao nhà khoa học, biến thành một cách hung mãnh, tàn nhẫn quái vật, mà bây giờ Trước mặt mọi người cách này to lớn chỉ biết là ăn đại ngục cầu tử cũng chính là gơ vi giúp hoàn toàn thể dáng vẻ tử lương xoay người nhìn phía sau suy ly theo gặp được nàng về sau chiến đấu liền một khắc đều không có ngừng qua cách này khiến tử lương đều không có nhàn ra công phu chân chính nhìn qua suy ly một chút cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới Cách này chỉ có 12 tuổi tiểu cô nương. Nhìn về phía chọc trần buồn nôn xúc tu quái vật ánh mắt. Vậy mà không có sợ hãi. Ngược lại bộc lộ cái này một loại nồng đầm bi thương, phản phất đang thay nó cảm thấy đáng thương thậm chí là ai điếu. Đúng vậy a Cách đồ chơi này đã không còn xem như cái sinh mệnh. Đã đã không còn cá thể sinh tồn tôn nghiêm. Tựa hồ biến thành một cái đồ cụ lực lượng. Nhưng không có chút nào tư tưởng. Không có chút nào nhân tính một đống thịt, mà cái này một đống thịt lại chính là Xi si Ly phụ thân. Dạng này một màn, cơ hồ so để nàng mắt thấy cha mình chết càng thêm tàn khốc. Tử Lương do dự một chút. "Ngươi muốn để ta giết hắn?" Xi si Ly ngơ ngác ngẩn đầu lên. Cái kia mang theo rõ ràng ngây thơ, cùng nước mắt hai mắt, lặng lặng nhìn qua Tử Lương. "Cậu ngươi." Nàng nói, nói thật ra Tử lương không phải người tốt lành gì Thậm chí Hắn căn bản chính là một kẻ cắn bã Mặc dù hắn có đôi khi cũng sẽ đối một ít người xa lạ cho viện thủ Nhưng là Hắn khẳng định là càng muốn uốn tại trong phòng làm việc của mình đi ngủ Hắn trải qua rất rất nhiều Vô số vị diện bên trong có vô số cố sự Mà những này cố sự Bản thân là thuộc về những người kia một bộ phận Người không thể đem vui vẻ liền định coi là tốt, càng thêm không thể đem bi thương liền định nghĩa là không tốt. Mà thiện ý cùng làm áp tại trải qua vô tận đường đi người trong mắt, đã từ lâu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn đối người thi tải cứu vước, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cách này cứu vước có thể mang đến cải biến. Tựa như là huyết hại bên bờ lão đi đồng giảng. Mà giờ khắc này quêu ly an. Nói thật ra tử lương không muốn quản nó Nhưng vào lúc này Tử lương trong túi la bàn đột nhiên bắt đầu ông ông tác hưởng Đã cùng thế giới này xứng đôi hoàn thành Tử lương suy nghĩ Sau đó đem móc ra lật ra Chỉ thấy những cái kia côn trùng bò đồng dạng chữ viết bắt đầu hiện lên ở trang giấy bên trên Mà tử lương nhìn xem dần dần hoàn chỉnh hộp sơ Con mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài si ly Bi tuổi tác, 12 tuổi gơ vi rút mang theo thể trạng thái, hoàn mỹ dung hợp ấu niên thể, lặng lẽ đợi trưởng thành độc sư chưa hấp thu. Đây là có chuyện gì tử lương xứng sờ? Loại này hồ sơ cảm giác tựa như là tại miêu tả một khối tội nghiệt mảnh vỡ đồng dạng nhưng là cách này miêu tả lại cùng trước đó mảnh vỡ miêu tả không hoàn toàn đồng dạng Bởi vì, Silly cũng không có bị phân ra đẳng cấp. Mà là cho một cách tử lương chưa từng thấy qua đánh giá ấu miên thể. Cái này ấu miên thể rốt cuộc là ý gì hoàn mỹ dung hợp lại là cái gì mà lại. Cuối cùng cái này chưa hấp thu là cái gì gì. Chẳng lẽ tiểu cô nương này còn có thể hấp thu thứ đồ gì ai nhưng. Mà. Không đợi tử lương suy nghĩ minh bạch. La bàn lại là một trận vù vù. Tại si ly hộp sơ phía dưới. Lại là mấy hàng kiểu chữ xuất hiện quýu ly an. Bi tuổi tác. 38 gơ vi giúp mang theo thể trạng thái. Không hoàn mỹ dung hợp hoàn toàn thể gì thường hình thái. Thôn phế bản thân bi hịch chưa hấp thu cách này giới thiệu cùng vừa rồi si ly hồ sơ cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá một cách là hoàn mỹ dung hợp. Mà đổi thành một cách thì là không hoàn mỹ dung hợp. Dung hợp tử lương nhìn chầm chầm cách từ này. Giống như đột nhiên minh bạc cái gì Hắn lúc này mới ý thức được La bàn cho ra chỉ dẫn là có ý gì Ly ông là một cách manh mối Mà ai ta cũng là một cách manh mối Cách này manh mối chỉ dẫn cuối cùng điểm cuối cùng Vậy mà là cách này từ đầu đến cuối Đều không đáng chú ý tiểu cô nương dung hợp Tử lương lầm bầm Sau đó cười Tốt Hắn xoa xoa si ly tóc nói Sau đó quay người, đi qua Lyon, đi qua Aida, đi qua Hanni ban bọn người. Dọc theo cách này tràn đầy nghiền nát tàn thi đường đi. Như thế tới lui đơn bạc thân thể đi hướng cách kia quái vật to lớn. Ba cách bật lửa thanh âm vang lên tử lương đốt một điếu thuốc. Nhàn nhạt rút một ngụm Thế nhưng là... Hắn vừa mới không phải đã hút xong cuối cùng một cây A vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 26 chân chính đe ve lô không? Mặc dù tử lương nghiện thuốc rất lớn, nhưng là... Hắn cuối cùng sẽ lưu lại một điếu thuốc. Sau cùng một cây. Điếu thuốc này là không giống bình thường, nó nương theo lấy tử lương bệnh viện cùng nhau xuất hiện. Mọi người đã biết. Vĩnh sinh quan tài để mỗi xuất hiện một cách mới công trình. Đều sẽ có được một hãng năng lực mới Tỷ như Y tá văn phòng xuất hiện Để nó có được tạo ra chữa bệnh dược phẩm năng lực Mà tâm lý phòng cố vẫn có thể khống chí cùng dò xếp một người tư duy Nhà ăn có thể làm ra đủ loại đồ ăn Nhà xác có thể sinh sản thi thể Thế nào Có phải là đột nhiên ý thức được cái gì đúng Đó chính là trong bệnh viện Còn có một cây tông trình Chúng ta còn không biết nó đến cùng có năng lực gì. Mà cách này công trình. Chính là tử lương văn phòng. Tử lương xoa dối bời đầu đi về phía trước. Cùng cái kia to lớn viên thịt cùng so sánh. Hắn cơ hộ chỉ là một khối không đủ nhét kẽ răng nhỏ vụn thịt tử mà thôi nếu như nói T-V-Rút chỉ là nhân loại chế tạo ra một loại đáng sợ dược tệ. Như vậy, g vi rút chính là áp ma sản phẩm. Nó tên đầy đủ gôn vô ý là xâm phạm thần chi lính vực cực ác vật chất. Dạng này một cách mệnh danh kỳ thật tuyệt không quá đáng. Bởi vì nó không đơn giản chỉ là xúc tiến tế bào cấp tốc phân liệt. Hơn nữa còn sẽ khiến cho đột biến. Từ đó sinh ra các loại dù ai cũng không cách nào dự báo tế bào. Nó sẽ lấy một cách liền chính nó cũng không biết bản thiết kế. Đem một loại sinh vật nguyên bản cần vài ước năm đột biến quá trình tiến hóa. Chăn chọc áp xúc tải ngắn ngủi mấy cái tuần lễ ở giữa. Loại năng lực này. Quả thực chính là khinh nhờn sinh vật tồn tại tôn nghiêm. Càng trái với tự nhiên pháp tắc sinh tồn mà trước mắt Willian. Ngay tải ngắn ngủi trong vòng vài ngày. Tiến hóa thành một cái tải đất cầu lên tuyệt đối chưa từng tồn tại. Cũng vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả sinh vật đáng sợ. Nó đang không ngừng thôn phể lấy tất cả hắn có thể đụng phải đồ vật Đến làm mình tiến hóa năng lượng Nó cuối cùng sẽ tiến hóa đến bộ dáng gì Ai cũng không biết Dù sao cứ như vậy một hồi Thể tích của nó liền đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng Xúc tu càng ngày càng nhiều To to nhỏ nhỏ khối theo thịt nhão bên trong trống ra Sau đó nổ tung Hình thành từng cách mới con mắt Tử lương nhìn xem nó. Thật đáng thương a Hắn nhẹ giọng nói. Cũng không biết có phải là cách này hoàn toàn thể gơ vi giúp sản phẩm còn bảo lưu lấy một chút xíu tư duy cùng ký ức. Tóm lại nó những cái kia để người sinh ra dày đặc sợ hãi trứng con mắt đột nhiên. Chăm chú tiếp cận hướng mình đi tới người này. Ngao một tiếng không phải người gào thép. Theo nó cái kia to lớn trong miệng sông ra. Lít nha lít nhíp răng hiện lên hình dạng xoắn ốt. Lan ra đến khoang miệng chỗ sâu. Một cây xúc tu thật nhanh đâm tới. Tử lương không có tránh, chỉ là mặt cho cái kia xúc tu giống đạn đồng dạng đem bụng của mình xuyên qua. Sau đó, đem mình cuốn lại. Thân thể của nó lộc cộc lộc cộc ngọ người Miệng lớn trương càng lớn. Răng nanh lên tràn đầy thi thể tặn bã cùng máu tươi. Kia là một cái thông hướng tử vong vực sâu sưu một tiếng. Tử lương toàn bộ thân thể liền bị kéo đi qua. Sau đó. Liền bị ném nhập cái kia miệng lớn bên trong ly ông đều mắt trợn tròn. Màn này. Giống như ngay tại mấy giờ trước vừa mới gặp qua. Khi đó bác sĩ này cũng thế. Mang theo búa. Một bộ lời nói hùng hồn chỉ vào vẫn không thay đổi gì. An tiến sĩ. Nói muốn chém hắn. Ngay sau đó, liền bị một móng vút cho đâm cho xuyên thấu. Bất quá, người này tựa hồ có có thể tái sinh năng lực. Trước không quản hắn có phải hay không cũng nhận vi rút lây bệnh, dù sao hắn còn tính là đứng tại phía bên mình. Nhưng là, hiện tại hắn đều đã bị quái vật kia ăn vào đi. Này làm sao xử lý không chỉ là hắn. Liền ai đã? Còn có Hali. Cun bọn người có chút không thể tin được. Liền xem như bọn hắn đối tử lương có rất lớn lòng tin, nhưng là... Đều bị ăn a Có thể ti tô nốt máu lại như thế nào? Cảm giác tối đa cũng chính là có thể bị nhiều tiêu hóa một hồi à. Mọi người ở đây đều ngẩn ở đây tại chỗ, căn bản nói không ra lời lúc. phô một trận nóng rực gió lúc thổi đám người gương mặt nóng lên. Loại cảm giác này... Giống như là có một quả bom đột nhiên trước mặt mình bảo tạc đồng dạng. Nhưng là Nhưng không có bảo tạ lúc nổ vang Mà xuống một giây Quái vật kia bắt đầu điên cuồng uốn éo người Nương theo lấy thây thảm tiếng gào thét. To lớn ánh lửa sông thẳng tới chân trời Nó hung mánh búc cháy lên cái kia Thiêu đốt mạnh ngọn lửa theo nó thể nội đột nhiên xuất hiện Không có một chút xíu khúc nhạc xạo Tựa như là nó mỗi một tia huyết nhục trong tổ chức chảy xuôi đều là sang đồng dạng Đằng một cái Liện bị hoàn toàn châm Cái kia sau cùng một điếu thuốc Đó chính là vĩnh sinh quan tài để là tử lương mang tới sản phẩm Một điểm nguồn gốc từ chưa tên chi địa tanh hỏa. Nó năng lực Là đốt hết châm một cái sự vật Không cần dương khí Cũng không cần chất dẫn cháy Chỉ cần đồ chơi kia có thể tải các loại trên ý nghĩa Xuất hiện thiêu đốt hiệu quả Như vậy liền sẽ nháy mắt bốc cháy lên Thẳng đến đốt hết, rốt cuộc bắt đầu sinh không ra một chút xíu tia lửa cho đến Nhưng là cái này liệt hỏa cũng có được cực kỳ hà khắc sinh sàn điều kiện Tại tội nhiệt cực sâu vị diện mới có thể bị trầm rãi tạo ra Cũng tỉ như viên này thuốc lá Chính là trọn vẹn trải qua ba cái có được tội nhiệt mảnh vỡ vị diện Mới rốt cuộc ngưng tủ ra một cây Mà lại Cái này ba cái vị diện bên trong Còn có một cây vô đam. Nói cách khác, phổ thông vị diện, nhất định phải trải qua 4 tới 5 cái, mới có thể tích lũy ra một cây. Cái gì ngươi nói vì cái gì không đem ngưng tổ ra thuốc lá xé thành từng đoạn đến dùng đừng có đùa tiểu thông minh. Nói một điếu thuốc chỉ có thể châm một cái vật thể. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thuốc lá lá móc ra nghiền nát thành thuốc lá mạt Trực tiếp điểm một tỏa thành. Nhàn thoải ít nói. Tại cách này chiếu hồng chân trời liệt hỏa bên trong. Quái vật kia tiếng gầm gừ dần dần yếu đối xuống tới. Liền xem như lấy nó gần như không chết tế bảo năng lực khôi phục. Cũng đào thoát không bị hoàn toàn đốt hết hạ tràng. Một tia vẫn còn tồn tại. Anh hỏa bất diệt. Tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn này. Sau đó, nhìn xem một thân ảnh dần dần theo liệt diễm bên trong đi tới. Kia là tử lương. Nhưng cái kia hỏa lượn lờ lấy thân thể của hắn Nhưng là tựa hồ nhưng không có bất kỳ nhiệt độ Cứ như vậy Hắn từng bước một đi tới Đi đến si ly trước mặt Nguyện vọng của ngươi ta vì ngươi thực hiện Hắn vừa cười vừa nói Ánh lửa phía dưới Nụ cười của hắn vặn vẹo giống như so với cái kia sông bay càng thêm làm người ta sợ hãi Nhưng là làm trao đổi Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói chuyện. Nói chuyện cùng ly người chung quanh còn không có theo cách này rung động một màn bên trong tỉnh táo lại. liền nhanh đón lại một cách nghi hoặc. Silly nàng chỉ là một cách mười mấy tuổi tiểu hài tử. Có vấn đề gì muốn cùng nàng đàm luận tử lương đương nhiên sẽ không để ý người chung quanh không hiểu thấu ánh mắt. Bởi vì hắn lập tức liền muốn cho ra một cách càng để cho người khiếp sợ đáp án. Gơ vi rút trần chính đeo velober đến cùng là phụ thân của ngươi Qiu Lian tiến sĩ. Vẫn là ngươi hắn cười hỏi, vạn giới bệnh viện tâm thần 15 chương 27 hoàn mỹ xứng đôi cách này. Đây coi như là cái gì vấn đề nghe được vấn đề này người thậm chí bao gồm ai ta đều có chút không hiểu thấu. Cơ vì giúp nghiên cấu phát minh người đương nhiên là Qiu Lian. Tiểu nữ hài này mặc dù là nữ nhi của hắn, nhưng là Chỉ là một cách không có bất kỳ giá trị gì người bình thường. Mà mình sở dĩ muốn tới gia quân thành phố tìm nàng. Kỳ thật cũng chỉ là bởi vì Quyêu Li An trước khi chết. Đem một phần gơ vi rút nguyên thủy huyết thanh cho dấu đi. Hiện tại, Quyêu Li An đã biến thành gơ vi rút ký sinh thể. Đồng thời đã chết. Quyêu Li An lão bà. Cũng chính là Silly Mộ Mộ cũng khẳng định biến thành cách này trong đám thi thể một thành viên. Như vậy chính là nói, toàn thế giới duy nhất có khả năng biết cái kia phần nguyên thủy huyết thanh người. Chỉ còn lại tiểu cô nương này. Bởi vì dựa theo An cá tính, hắn không có khả năng để cái này mình vì đó phấn đấu cả đời thành quả cứ như vậy bị mai một mất. Liền xem như An thật bởi vì công ty ơn xe là hành động nản lòng thoái chí Như vậy, chỉ cần tìm được Silly. Nói không chừng nàng liền sẽ biết, cha mẹ của mình bình thường có cái gì quen thuộc, thích ở nơi nào cất đặt đồ vật loại hình. Đây cũng là xuất hiện giai đoạn, lấy ngựa chết làm ngựa sống duy nhất có thể tìm tới huyết thanh biện pháp. Về phần tử lương vẫn, để mới vừa rồi. Đừng làm rộn, nàng vẫn là cách tiểu hài tử, nàng mới 12 tuổi à. Quả nhiên, ly lắc đầu, nghiên cứu phát minh gơ vi giúp người. Đương nhiên là phụ thân của ta còn có mấu thân của ta Nàng hồi đáp Nhưng là Nàng tựa như là đột nhiên dừng lại một cái Ta Chỉ là giúp đỡ chút Giúp đỡ chút nàng khả năng giúp đỡ gấp cái gì những người còn lại đều mỗi quá kịp phản ứng Câu trả lời này rốt cuộc là ý gì Bọn hắn bận quá Mặc dù bọn hắn mua cho ta rất nhiều đồ vật Nhưng là Nhưng xưa nay không có thời gian theo giúp ta Cái kia gơ vi rút. Cướp đi bọn hắn tất cả thời gian. ly cuối đầu. Nhẹ nói lấy. Ngày ấy. Phụ thân đem một phần văn kiện mang về nhà bên trong. Hắn đối văn kiện kia một mực nhìn. Không búc nhích. Thẳng đến đêm khuya vây được vé vào trên bàn công tác ngủ. Ta xưa nay không đi quấy giày hắn. Ta chỉ là muốn đi cho hắn phủ thêm cái tấm thảm. Sau đó. Ta liền thấy cái kia văn kiện. Ta không hiểu nhiều phía trên kia viết đều là cái gì. Nhưng là không biết vì cái gì. Ta cảm thấy có một chỗ. Đặc biệt khó chịu. Vì lẽ đó. Ta liền tầm lên bút. Lặng lẽ. Tại một chối số lượng phía dưới tăng thêm một cái ký hiệu. Chỉ là một cái số. Nó liền trở nên thuần mắt nhiều. Ngày thứ hai. Phụ thân tan tầm khi trở về. Giống như trở nên vô cùng vui vẻ mụ mù, mù cũng trở về. Phải biết. Nàng mỗi tuần chỉ có thể trở về một hai lần. Ngày đó nàng vì ta làm mấy món ăn. Cái kia về sau. Phụ thân liền thường xuyên về nhà. Bởi vì hắn cảm thấy. Ở nhà làm việc hiểu suất Muốn so ở đơn vị nhanh nhiều. Mà ta cũng luôn luôn ở một bên nhìn xem hắn thuận tiện cũng sẽ quét dọn hai mắt những văn kiện kia. Kỳ thật. Ta cảm thấy những văn kiện kia bên trong công thức cũng không tính là quá khó. Vì lẽ đó. Vì lẽ đó. Ngươi vì để phụ mấu thường xuyên về nhà. liền tại bọn hắn nói tìm về sau. Không có việc gì len lém giúp bọn hắn lựa chọn sai. Sửa đổi một chút phương án. Phải không tử lương cười tiếp lời đầu. Cũng chính bởi vì dạng này. Ban đầu một mực không được coi trọng gơ vi rút nghiên cứu phát minh. Mới có thể đột nhiên tăng mạnh vượt qua tê vi rút tiến trình. Ly ông qua hơn nửa ngày, mới tỉnh hồn lại, ngươi nói là. Cách này, tiểu nữ hài này mới là nghiên cứu chế tạo gơ vi rút phía sau màn hắc thủ tử lương một mặt bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi cách từ này dùng cũng quá không chuẩn xác. Cha mẹ của nàng mỗi lần về nhà chỉ có thể tầm lại rất ít giải rác văn kiện những văn kiện này bên trong làm sao có thể suy đoán ra toàn bộ công trình mục tiêu cuối cùng nhất Kỳ thật những cái kia công thức Đối với Silly đến nói Chẳng qua là mỗi ngày thêm một phần làm việc đồng dạng mà thôi Thế nhưng là liền xem như cái này nói thông được Nhưng là nàng chỉ là một đứa bé a nàng mới Là là nàng mới 12 tuổi Tử lương không nhịn được la hét Ta đều nói Ngươi vừa đi làm, không có gì kinh nghiệm xã hội. Kỳ thật 12 tuổi liền có thể tham dự loại vi rút này nghiên cứu phát minh không có gì ngạc nhiên. Tại châu Á cái nào đó tiểu quốc gia bên trong, 12 tuổi tiểu hài đều đã bắt đầu ở nhân quả luật phương diện trưởng khống tử vong. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải cho ngươi cách có thể tiếp nhận thuyết pháp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Nói, tử lương lắc lắc trong tay màu đen bút ký kỳ thật. Silly là gơ vi giúp một cách duy nhất hoàn mỹ xứng đôi ký sinh thể. Cái gì loại này kinh người triển khai một cách tiếp theo một cách xuất hiện cơ hồ khiến người bộ ấp đều tiếp thụ không nổi. Làm sao ngươi biết tử lương cười cười, ta đương nhiên có chính ta phương pháp. Hắn một bên đem la bàn nhét vào trong túi. Vừa nói. Nguyên lai like ngay tại vừa rồi, Tại sao cùng một tờ lên, lại xuất hiện mấy văn tử. Cấp sơ tội nhiệt mảnh vỡ. khi nhờn thần minh vật dơ bẩn gơ vi rút trạng thái. Ký sinh tốt chủ Si ly. Bi ghi hoàn mỹ dung hợp ấu niên thể tốt à. Kỳ thật vừa nhìn thấy đoạn này văn tử thời điểm. Tử lương cũng bị chấn sườn sốt một chút. Hắn đi vào vị diện này. Chủ yếu là tìm đến huyết thanh. Bất quá không nghĩ tới Lại còn đụng phải một khối tội nghiệt mảnh vỡ Hơn nữa còn là cấp sơ Càng thêm thần kỳ là Khối này tội nghiệt mảnh vỡ Vậy mà không phải nhân loại Mà là một loại vi rút tốt a Tội nghiệt mảnh vỡ đại đa số đều là có sinh mệnh Như thế không sai Mà vi rút tự nhiên cũng là một loại sinh mệnh Vừa nghĩ như thế Cũng không có gì không ổn Nhưng là, khối này tội nghiệt mảnh vỡ cùng mặt khác mảnh vỡ có khác biệt cực lớn. Bởi vì nó không phải lấy một loại độc lập cá thể phương thức tồn tại. Mà là cần một cái cao cấp sinh mạng thể đến làm ký sinh túc chủ mới có thể. Cái này cũng liền giải thích. Vì cái gì ngay từ đầu, La bàn phát hiện ly cùng Willian thời điểm. Sẽ xuất hiện loại kia kỳ quái nói rõ. Mà gơ vi rút làm một loại có được có thể để túc chủ không ngừng tiến hóa năng lực tồn tại. Như vậy, nó bị phân loại làm cấp sơ đương nhiên không có bất kỳ cái gì đáng nghi. Nhưng là, nó lại không phải ngay từ đầu liền có thể thể hiện ra sơ cấp bậc năng lực. Mà là cần túc chủ không ngừng tấn thăng, mới có thể chậm rãi bày ra. Lại thêm mỗi cái khác biệt túc chủ sẽ thể hiện ra khác biệt tiến hóa phương hướng. Vì lẽ đó, cái đồ chơi này cuối cùng đến cùng có thể tiến hóa ra cái dạng gì đồ vật. Ai cũng không biết. Bất quá cũng may. Silly là một cái cùng gơ vi rút hoàn toàn xứng đôi túc chủ. Về phần nàng là lúc nào lây nhiễm. Vậy liền không thể nào nói lên. Bất quá tử lương suy đoán. Có thể là tại nhiều năm trước. Gơ vi rút vừa mới nghiên cứu thời điểm. Cha mẹ của hắn cơ duyên xảo hợp một lần tiếp xúc. liền đem gơ vi rút mang cho si ly. Mà nàng bày ra ấu niên thể năng lực. Xuất hiện giai đoạn xem ra. Chính là siêu việt lẽ thường đối với sinh vật học phương diện tri thức cùng linh cảm. Đoán chừng là theo nàng cách kia phụ mấu trên thân kế thừa tới. Còn có. Chính là có thể che đẩy tất cả vi rút lây nhiễm thể cảm giác. Không phải. Rất khó tưởng tượng nàng như thế một cách nếu không trải qua gió nữ hải tử. Là thế nào tại trong thành phố này sống đến bây giờ? Bất quá, đây chính là toàn bộ AHH dĩ nhiên không phải.